Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói còn có ghi âm lại Em nghĩ hay là tự lực cánh sinh Sớm muộn gì cũng phải nhanh chóng hồi phục mà Không nghĩ ra thì thôi đừng suy nghĩ nữa Em như vậy cũng rất tốt Vì sao phải để tâm vào những chuyện vụn vặt chứ Hạ Kinh muốn nhẫn nhìn Giọng điệu của ta kiệt cuối cùng Làm cho cô đằng một phát nổi giận lôi đình Vừa tuổi thân vì chờ lâu Ở cửa Mấy ngày nay cô đơn vắng vẻ Đem tất cả buồn bực đều nói ra Không phải là vì muốn biết vì sao em chia tay với anh sao Nếu không em cần gì phải nhớ lại như vậy chứ Anh nghĩ rằng em ăn no rành rỗi sao Anh lại không nói cho em biết Làm sao suốt ngày anh cứ nhìn em như là kẻ thù giết cha Ám chỉ đủ thứ rằng Là anh không muốn nói cho em biết chứ Là em đã chia rẽ anh và bạn gái Em không đúng Em đã đi rồi ngàn bạn sai đều là em sai Hai người có thể quay lại cơ mà Em cũng sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa Em tự muốn tìm lại tri nhớ Rồi sau đó trở về công ty làm nhân viên tri thức Cũng không hay được hay sao Tại sao anh hết chăm trọng, Rồi lại muốn khiêu kích em như vậy chứ Lòng ngực của Hà Kinh Phập phòng tại kiệt bên kia điện thoại vẫn chưa lên tiếng Cả hai đầu dây điện thoại đều im lặng Nơi chừng một phút Hà Kinh không còn kiên nhẫn nữa Chán nàn mở miệng Quên đi Em cũng không náo loạn nữa Hết hỏi rồi lại nói đã quấy dạy anh rồi Thật là xin lỗi Hạ Kinh ngón tay chuẩn bị bấm vào nút ngắt Thì ông nghe bên kia truyền đến Giọng nói của Tạ Kiệt Kinh à Cô vội vài cầm di động lại để ở bên tai. Nếu em muốn nghe Anh sẽ nói hết cho em nghe Tạ Kiệt nhẹ giọng cất lời Tạ Kiệt nói tất cả Không có khắc mấy so với lời nói của lộ tiểu hoàn Hạ Kinh im lặng lắng nghe âm thanh Trầm tính thông thà trong lời nói của người đàn ông này Không kìm được tưởng tượng biểu hiện Khi nói ra những lời này của anh Tạ kiệt kia chắc hẳn là người mà Hà Kinh chưa bao giờ thấy Là do anh không thể làm cho em tiến nhiệm anh Là anh đố kỵ với em Vốn là một người đàn ông trong gia đình Nên gánh vác thiếu trách nhiệm Anh chưa thể làm được điều đó Cho dù không làm Ngay cả dũng khí cố gắng làm cũng chưa có Chỉ biết dùng rượu bia để trốn tránh Cố ý cùng với những cô gái khác mờ ám để tác động đến em Chỉ là chứng minh cho em thấy rằng Mình vẫn còn sự quyến rũ Còn có tôn nghiêm thôi Anh đã dùng những phương thức này để biểu rằng anh cũng không hề kén em. Vốn là hy vọng em có thể càng ngày càng để ý đến anh hơn. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng, vẫn là để đi tới bước đường này. Vậy anh và những cô gái đó, không có gì cả. Đều là ly hôn rồi, anh cũng không cần lừa dối em nữa. Thật sự là không có gì, đều là anh cố ý hết. Hạ Kinh không biết nên nói cái gì cả. Đây là thật sự sao? Cô không có nguyên dân gì đặc biệt. Chỉ là mâu thuẫn tích lũy tháng ngày đều không được giải đáp Tranh chức không ngừng Khi đến cực điểm bùng nổ Chưa kịp giang tay ngăn cản Thì cứ như vậy đã xong Cổ hà to miệng vẫn như cũ không phát ra âm thanh gì Điều muốn nói lại rất là nhiều Lại chẳng có lời nào có thể nói được Thời gian dài như vậy Tới khi hết nghi hoặc rồi truy tìm Chẳng các gì là một quyền đánh vào hư không Em, em đi gặp anh Đã trễ thế này Coi như là kết thúc đi Anh còn có việc không tiện sao? Hạ Kinh à, đừng như vậy Như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Anh nói là không có ý nghĩa Anh không muốn em gặp bác sĩ tâm lý Chính là không đành lòng nhìn em trực tiếp biết được lý do ly hôn Sẽ là vô ích mà thôi Nghĩ lại lúc trước anh cũng chưa từng nói Nói cũng không rõ ràng Hôm nay coi như là xong đi Mang tất cả rối rám vứt đi Cứ tiến về phía trước Mà sống cuộc sống thật tốt Em mà kệ có trôi qua hay không? Còn sau đó thì sao hả? Cô vội vàng cất tiếng hỏi Về sau có thể có một lần nữa sao Nếu hai người đều có sự sai Người kia cũng không biết mình sai ở đâu Mà cô còn bị mất trí nhớ Cũng không phải là hoàn toàn có lỗi Chúng ta còn có thể có vế sau hay không chứ Về sau cái gì chứ Tạ Kiệt trở nên lạnh lùng cất tiếng hỏi Hạ Kinh nở ra một nụ cười Không có gì Cảm ơn anh em đã hiểu Giọt mưa rơi xuống đập vào cửa kính Hà Kinh nhìn bóng đêm miên man mà không khóc. Cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng về con người đàn ông tạ kiệt này. Chính mình tầm tầm nhiệm nhiệm nuôi dưỡng tình yêu, chẳng qua là không điều chỉnh được sai giờ. Tất cả mọi người đều đã thay đổi. Tiểu Hoàn nhiem niem nuoi duong tinh tốt, Hà Kỳ cũng tốt, ky cung tot cuống chi là tạ kiệt. Bọn họ vừa mới ly hôn, anh ấy còn có cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu. Đối mặt với cô nói thật là xin lỗi, ngoài mặt anh dịu dàng chú đáo, nhưng trên thực tế đã quyết liệt muốn đẩy cô ra xa. Lại là dịu dàng cử tuyệt, mang theo một chút chế nhạo Rõ ràng là lỗi của cả hai người. Đúng sai chẳng phân biệt như nhau. Vậy mà anh đem hết mọi hậu quả một mình cô gánh chịu. Kỳ thật, anh đã không còn yêu cô nữa. Chuyện này khiến cho trái tim của Hà Kinh như là có dây leo thiết chặt lại. nghe truyện hot nhất tại đọc